Chuyện tình yêu bá đạo, triển miên với đệ nhất phu nhân, tác giả thiên diện tuyết. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 270, đám cưới, phần 1 Đầu óc của cô chứa đầy suy nghĩ đền tối, muốn thừa dịp ngày nào đó anh không chú ý, liền phát tán lên mạng, chắc chắn sẽ có một cuộc bạo động. Nghĩ đến có một ngày, điện thoại của mỗi thành viên trong long hổ bang đều có hình của đại ca, vẻ mặt anh chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Cô còn đang hưng phấn với suy diễn viện vòng của mình, nên không cảm giác được mình bị ai đó bồng lên giường. Suy nghĩ gì thế? Kiệt tháo dây nịt, nói cho anh nghe. Không được, bây giờ em đang là bà vợ quản nghiêm, khi nào em muốn thì em sẽ nói. Ngại tuyết lém lịnh nói. Đáng tiếc, đâu rào hoạt hơn kiệt. Dạ, dưới giường anh nghe em, nhưng trên giường anh làm chủ. a sắc lang. Đến ngày cử hành hồn lễ, biệt thự mộ dung nhộn nhịp với sự xuất hiện đầy đủ của các tầng lớp danh môn quý tộc. Đàn ông thì trò chuyện vui vẻ, ngoài mặt thì sùng bái kính nể lẫn nhau. Nhưng chẳng rằng ai nấy cũng mang tâm điện riêng. Người có tiền đều như vậy, luôn nhìn người khác khi bằng nửa con mắt. Những người phụ nữ cũng như vậy Đều tụ chung một chỗ Bàn luận cách ăn mặc của người này Rồi khuê của với nhau Cùng một đám với người kia chẳng khác lạ bao Sau đó lại chạy đến nịnh nọt Với bên trường bối bực lão làng Ngại quyết bị đánh thức tử rất sớm Hơi ngây ngốc nhìn đám người đi tới đi lui trong nhà Hóa trang, láng tóc, tráng điểm Làm từng cái một Khoảng chừng 2 giờ sau, đã hoàn thành đưa cô đến trước cương. Wow, là tôi đây sao? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trang điểm của mình. Cũng khó trách, người ta sắc đẹp bẩm sinh. Nên căn bản không cần dựa vào hóa trang, cũng có thể làm nổi mình. Kiệt từ phía sau ôm lấy cô, tinh tế nhìn bảo bối của mình. Ngại tuyết một thân kiều diễm khoác lên bộ váy kiều xa trông rất dịu dàng. Toàn thân toát ra như đó hoa chấm nở, lan tỏa mùi hương thơm ngát. Bảo bối của anh thật giống như là tiền nữ, mỹ lệ, chàng nhã, hoạt bát. Ngại tuốt lấy tay chạm vào ngực anh, nhìn bộ tay trang cắt từng nét tỉ mỉ ông sát thân thể cao lớn của Kiệt. Chỉ có thể nói một từ, đẹp. Giờ phút này, càng nhìn càng thấy đẹp đến mê người không ai sánh bằng. Nhìn đến ngốc luôn à Kiệt cười khẽ Còn mèo này thích nhất là nhìn anh Hết chương 270 chương 271 Đám cưới Phần 2 Ngại rút quay đầu sang chỗ khác Mới không có Chết vẫn không thừa nhận Kiệt muốn gõ vào chán cô Liền bị cô lấy tay chê lại Hôm nay không được, đã làm tóc rồi. Nhìn thợ trang điểm còn đứng chờ ở ngoài cửa nói. Tôi xuống tiếp khách, mấy người chăm sóc cô giúp tôi. Dạ, tiểu tuyết, thật xin lỗi, tôi tớ tới chế. Giản mộng thở hồn hền chạy vào, ngại tuyết câu mày. Nhà đầu chết tiệt, hồn lết của tớ mà cậu cũng dám đến chế. Hừ. Giản mộng vừa làm nộng với cô. Thôi mà, dù gì vẫn còn sớm mà, tớ có chút chuyện nên tới chuyện chút, tha thứ cho tớ đi mà. Tớ biết ngại chút của tớ rất dễ thương, rất hào phóng. Nịnh hót chắc chắn là nịnh hót nấy lòng. Ngại rút trượt nhíu mày. Đó là đương nhiên, đi thay quần áo xong rồi đi trang điểm đi. Bân lịnh! Giản mộng dơ tay đặt lên tràn đứng nghiêm trang, khiến ngại rút sợ khóc rửa cười. Hồn lệ bắt đầu! Kính thưa các vị quan khách, các vị lãnh đạo, các vị tiên sinh, kính thưa quý ông quý bà, dưới ánh nắng chan hòa, tiếng đàn du dương, tiếng nói cười rộn rã và một ngày hạnh phúc, một bầu không khí vui vẻ. Chúng ta cùng nồng nhiệt chào đoán cặp đôi, chú rể mộ dung kiệt và cô dâu ngại tuyết. Trước tiên, tôi xin phép thay mặt hai bên gia đình tỏ lòng biết ơn đến các vị quan thức đại nghiệp việt đến đây chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Sau đây là nghi thức hôn lễ sinh thức được bắt đầu. Mời mọi người cùng hướng mắt về cô dâu và chú rể. Chúng ta hãy cùng bộ những chàng pháo tay nồng nghiệt chào đón cô dâu và chú rể. Giản mộng kéo ngại tuyết đi vào lễ đường. Mấy trăm ánh mắt sán vào người cô. Làm cô hơi mất tự nhiên. Bó hoa hồng cầm trong tay hơi run dày. Giản mộng nhỏ giọng nhắc nhở. Thả lóng, thả lóng, cậu là cô dâu đẹp nhất. Lúc này, ngại tuyết mới yên tâm ngưỡng đầu, mắt nhìn về phía trước, nở nụ cười dạng dỡ như thiên sứ. Không thể không nói, ngại tuyết rất xinh đẹp, nhất là giờ phút này, xinh đẹp đến động lòng người. Một bộ bày cưới trắng tinh ôm sát cơ thể nuột nà, khăn voan theo hoa hồng làm điểm nhấn tinh tế, làn váy dài hình gợn sóng trang trí bằng ngọc chai sáng bóng thật tào nhã mà chiếc ngực theo hình con bướm màu đen hết sức lộng lẫy, một chuỗi trân châu vòng trên cổ, càng làm nổi bật chiếc cổ dài, chiếc khăn voan kéo dài tới tận dưới đất, ở đỉnh đầu là phương miện gắn với khăn voan sáng chói, vành tai là đôi bông tai lưu tô nhỏ nhắn nhưng sáng rực, bao tay làm bằng tơ lụa đang cầm bó hoa hồng thơm ngát càng thu hút bao ánh nhìn, tuyệt mỹ, đẹp đến hút hồn đàn ông đẹp đến phụ nữ cũng phải xinh lòng ganh tị. Hết chương 271. Chương 272: Đám cưới phần 3. Giản Mộng đặt tay ngãi tuyết vào tay Kiệt, lặng lẽ đi xuống, hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương cho nhau. Cha xứ, chú rể còn có đồng ý lấy cô dâu ngãi làm vợ không? Kiệt nhìn ngại tuyết thật thâm tình Không chút giò dự Còn đồng ý Cha sứ Bất luận cô dâu giàu nghèo Hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật Còn cũng đồng ý ở cùng cối suốt đời không Kiệt cười Còn đồng ý Bất luận có thế nào Anh mã mã yêu cô Cha sứ chuyển sang cô dâu Cha sứ Cô dâu còn có đồng ý lấy chú rể mộ dung Kiệt làm chồng không Ngại tuyết mỉm cười với anh, con đồng ý. Chà xứ, bất luận anh ấy giàu hay nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật, con cũng đồng ý ở cùng anh ấy suốt đời không? Ngại tuyết cũng cười, con đồng ý. Chà xứ, bây giờ ta lấy danh nghĩa của Thánh Linh, Thánh Phụ, Thánh Tử tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu. Kiệt nâng mặt của ngại tuyết, từ từ đưa mặt đến gần, đặt môi lên môi cô, trong lòng trở lên hạnh phúc mỹ mãn. Có phải giữa anh và cô sẽ không còn chờ ngạn nào nữa đúng chứ? Ngại tuyết xúc động, hốc mắt ẩm ướt. Cuối cùng cô và anh cũng cùng nắm tay nhau đi vào thánh đường. Liệu sau này có thể ở cùng nhau mãi mãi không? Cha Sứ, xin mời cha mẹ của chú rể và cô dâu lên đọc diện văn. Ngại Trung đứng dậy, đầu tiên cúi đầu trước cha sứ, rồi chậm dã đi lên bục. Các vị khách quan, các bạn bè của tôi, kính chào mọi người. Ngại tuyết lúng túng trước sự xuất hiện của Ngại Trung, kiệt hiểu ý nhẹ nhàng xếp chặt tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng. Hôm nay, con gái của tôi chính là Ngại tuyết cùng thiếu gia mộ dung kết lương duyên. Tôi và bên thân gia rất vui mừng, mong tụi nhỏ luôn trăm năm hạnh phúc. Mong mọi người có mặt ở đây cùng chúc phúc và đem những điều tốt đẹp nhất đến cho con dễ và con gái tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đã là vợ chồng với nhau, đường nhìn phải để hai bên thông gia có thêm cháu, thêm chắt, một nàm một nữ, song hỷ lâm môn. Cuối cùng, tôi chúc mọi người ở đây có được một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, trong công việc luôn thuận buồn xuôi gió, để cho cuộc sống luôn tốt đẹp, tràn đầy tiếng cười. Đối với người làm cha làm, mẹ không mong gì hơn ngoài việc chúc phúc cho con cái. Chúc hai đứa răng long đầu bạc, chằm nằm hạnh phúc. Và lần nữa, xin cảm ơn mọi người bỏ qua chút thời gian quý báu để đến đây tham dự hôn lễ của con tôi. Cảm ơn mọi người. Kiệt dành lấy micro từ ngại trùng lệ phép nói. Hết chương 272 chương 273 Đám cưới phần 4. Cảm ơn ba, con và cuộc đã quen biết nhau hơn 5 năm, suốt 5 năm qua chúng con đã trải qua bước bao sóng gió để bây giờ đến với nhau. Hôm nay là ngày chúng con cùng nhau nắm tay vào luyến đường, xúc động có, vui mừng có, hạnh phúc cũng có, hơn nữa lại rất biết ơn nhân cơ hội này con muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ của con đã nuôi dưỡng con thành người. Cảm ơn ba vợ đã sinh ra đội con gái xinh xắn này mà yên lỏng giao phó cho con. Cuối cùng, cảm ơn tất cả các quan khách và bạn bè đã đến đây chúc phúc cho chúng tôi. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu thương vợ tôi. Đời đời kiếp kiếp, không xa không rời. Trên lệ đường, mộ dung kiệt ngoài vệ bá đạo, còn có vẻ lịch sự nhỏ nhã, toàn thân toát lên vệ đàn ông Nam tính. để micro đưa cho ngại tuyết, Ý bà cô nói vài câu Ngại tuyết cắn chặt môi Đứa mắt nhìn hàng khách ngồi phía dưới Chậm dã nói Cảm ơn mọi người Lời ngon tiếng ngon đều bị chồng tôi nói hết rồi Ha ha Ở chỗ này tôi chỉ muốn nói Tôi sẽ mạng yêu thương kiệt cùng quý trọng lẫn nhau Quá khứ xảy ra chuyện tốt hay không tốt Đều đã qua rồi Chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn về tương lai phía trước Cùng nhau là người một nhà sống chan hòa với nhau Quý hằng rừng rừng nước mắt, ngại tuốt nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ nó chịu bỏ qua mọi ân oán chấp nhận người ba như ông sao? Đứa nhỏ này, hiếm khi mới thấy nó mạnh mẽ như thế, thật khó nha. Hồn lệ xong, ngại tuốt mệt đến không đứng nổi, cứ nằm lì trên giường. Sao không ai nói cho cô biết, kết hôn lại mệt như thế? Nhìn sang kiệt, vẫn thần thái tươi sáng mạnh khỏe. Cô rất bội phục anh, người đàn ông này, tinh lực luôn tốt như vậy. Kiệt ngồi bên mếp xương, nhìn bảo bối đờ đậm khẽ mỉm cười. Bảo bối, anh đấm bóp cho em. Ừ, thật là thoải mái. Bên trái, ừ, bên phải một chút, phía dưới một chút, ừ, thoải mái. Dần dần, mí mắt ngại tuốt càng nặng chịu, được anh xoa bóp đến thoải mái nằm ngủ ngon giấc Kiệt đắp chăn cho cô, hồn nhẹ lên chán cô. Bảo bối, ngủ đi, tối nãy em mệt như vậy, anh tạm tha cho em. Tâm tình Kiệt rất vui vẻ, rốt cuộc, anh đã đem được bảo bối về nhà rồi. Cả buổi tối, Kiệt ở bên cạnh chỉ có làm mỗi một việc, đó là hôn cô. Hôn rồi lại hôn khắp người cô, cứ như có cảm giác hôn không đủ. Đêm cô trở thành vỡ quả thật làm anh hương phân đến cực hạn. Trái tim cứ lưng lưng không thôi. Hết chương 273. chương 274. Trứng chiên. Trời vừa sáng, kịt hôn môi cô nhẹ nhàng rồi rơi giường. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ liền đi xuống phòng bếp, làm mọi người dưới bếp phải giật mình. Dì dư khúng núm khom người, thiếu da, có gì căn dặn ạ? Kiệt khẽ gật đầu, cầm lấy quả trứng, dạy tôi chiến trứng. Dì dư cho là mình nghe lầm, thiếu da, cậu! Dạy tôi chiến trứng, tôi muốn làm bữa sáng cho bảo bối. Nghĩ đến ngại tuyết xanh sữa ăn bữa sáng của mình, càng làm anh phấn chân muốn làm. Người giúp việc chê miệng cười trộm, quả nhiên, một khi yêu... Ai cũng đều có thể vứt bỏ sự tự tôn kiêu ngạo xuống vì họ Dạ gì Dư nói qua cách làm Rồi làm thử một cái để kế bên Nhẹ nhàng lui ra ngoài Kiệt nhíu mày Xem ra rất đơn giản Cũng không có gì khó cả Nhưng vừa cầm trứng gà lên Bởi vì dùng lực quá lớn Đã làm cho quả trứng bể nát Đến khi đập được quả trứng Thì đã chiên không được Cái thì khét Cái thì nửa vàng, nửa đen. trong đĩa toàn là tác phẩm rất bại Làm anh phải cầu mày khó chịu. Phải nói, cái này còn khó hơn cả thì giết người. Ngại tuyết tỉnh lại không nhìn thấy kiệt đâu. Hoảng sợ chạy xuống lầu. Đúng phải dì dư bền hỏi. Thiếu ra đâu gì Dì dư cười thần bí. Chỉ vào bếp. Ngại tuyết ôm loang hiếu kỳ đứng trước cửa phòng. Nhìn dáng kiệt bận bịu trong bếp. Cả cái áo ướt mồ hôi Thì ra là dậy sớm làm đồ ăn Nhìn qua thành phẩm của anh ngạt ướt cười Giòn dén đi tới ôm anh từ phía sau Ông xã Kiệt giật mình Xoay người Dịu dàng nhìn cô Đặt xuống một nụ hôn Sao không ngủ thêm chút nữa Ngạn rất ngưỡng đầu lên Em tỉnh lại không thấy anh Nên đi xuống tìm anh Có phải anh đang làm bữa sáng cho em không Kiệt vượt đầu, ôm lấy cô Anh sẽ làm, nhưng chỉ làm cho em ăn Bảo bối, em là sinh mệnh duy nhất của anh Ngại rứt cười ngọt ngào Kiệt của cô sao có thể thay đổi đến bất ngờ như vậy Cầm lấy trái giá trong tay anh thuần thục gọ trứng gà Không tới mấy giây liền có phần trứng chiên thơm ngon Hết chương 274 Trường 275, Kiệt muốn súng bếp. Đây, em để cho anh đấy. Ngại tuyết đưa cho Kiệt, Kiệt tự nhiên múc ăn. Ừ, không tệ lắm. Bà xã, cái đó ăn không được, ăn cái của em đi. Kiệt đem điện trứng trên tay đưa cho Ngại tuyết. Đi tới bên cạnh lấy thành phẩm. Đi tới bên cạnh lấy thành phẩm của mình bỏ vào thùng xác Ông xã, không sao mà, nhìn cũng rất ngon. Chủ yếu là anh bỏ công làm nên em rất cảm động Ngại tuyết ôm anh thật chặt Một giây cũng không muốn buông ra Kiệt nhướng mi Sau này anh sẽ làm cho em ăn trước tim em dạy cho anh Miễn là làm sao làm được động tác thuần thuộc như em đó Có phải bảo bối của anh trước kia rất khổ sở hay không Vì trong tiềm thức của anh Chỉ có chịu khổ mới có thể làm tốt được việc nhà Ngại tuyết cười đắc ý Dĩ nhiên, tài nấu nước của em là hạng nhất đấy Nhưng lâu rồi không có gì trồ tài Nên có thể bị mái một chút ít Tầm tình của Kiệt rất tốt Tình cảm quả thật phải trải qua nhiều thăng trầm Một tay vòng quá hồng cô Bà xá, sau này mỗi sáng anh sẽ làm bữa sáng cho em Ngại rút đưa miếng trứng tới bên miệng anh a Kiệt mở miệng để cố bỏ thức ăn vào khoang miệng Bộ dạng ưu nhãi làm cho ngại Rất phải nhìn đắm đuối Ông xã, ngon không? Kiệt không lên tiếng Cầm lấy đũa ăn sạch trứng trong đĩa Quay sang tỏ về nghi hoặc nhìn cô Bà xã Trước khi em có nấu cho người khác ăn à Ừ, đã từng nấu cho các trường bối Và bên la mạng đã nấu cho từ hiên và thang tiếp ăn Kiệt bất mãn Mặt nhằn mảnh nhó Sau này Cấm em nấu cơm cho con trai ăn Trưởng bối cũng không được Bá đạo Em mới biết anh bá đạo sao Anh đối với người khác còn bá đạo hơn Đâu phải em không biết Kiệt cười ôn hòa Để đụa xuống Ôm hông của cô tiện đà ngắt một cái Còn mèo mập Lên cần cho anh xem Ngã tức muốn sốc với anh Đánh bốp vào tay anh một cái Miệng vỉnh lên Kết phụ nữ sự nhất là đàn ông nói mình mập Hừ, đàn ông các anh chỉ thích người đẹp thoang thả chảy trông chứ gì? Kiệt ngựa ngùng sờ chóc mũi, nói bậy, anh thích thịt hơn, không thích xương, có thịt buổi tối sờ mới thoải mái hơn. Ngại rất đỏ mặt đến bàn tay, ngắt lộ tai của anh, em phải làm bảo vợ quản niệm anh mới sợ hả? Kiệt cố ý nhây răng trượt mắt, buông tay, lỗ tai của anh sắp bị em kéo đứt rồi, nếu đứt rồi sẽ khó nhìn lắm. Không phải em sẽ bị thiệt thòi sao? Hết chương 275, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn subscribe đã update chuyện audio mới nhất.